Chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập số 1 của bộ truyện Kiếm Đăng. Chương số 1 Giọt lệ kiếp hồng nhăn Đàn quạ bay về tổ Gọi đàn giữa không Âm vang những tiếng kêu buồn Gió chiều thoảng gận Lây động những chiếc lá vàng Như đàn bướm lượn lác đác rơi Ánh thái dương vừa khuất dưới đôi cây Trên nẻo đường đất vắng Bỗng xuất hiện một kỵ mã đang phi nhanh Chàng trung niên với vẻ mặt lo lắng Mình ướt đẫm mồ hôi Chứng tỏ chàng đã vất vả nhiều trên đường thiên lý Còn hồng mã xài bốn vó Đến một ngã ba đường thì rẽ vào đường núi Rồi đột nhiên đứng lại Trước một khe cốc vắng lặng Chàng kỵ mã gò cương lảy Ngước mắt nhìn rồi miệng lầm bập Ủa Đúng là nhà của đại ca ta Nhưng sao tẻ lạnh thế này Bên chân núi núp dưới tàn cây Một ngôi nhà cửa ngõ Đều im lìm như nhà hoang không một bóng người Chàng từ từ xuống ngựa Đưa mắt nhìn lên gác Rồi tung người nhảy vào cửa sổ Rơi mình vào trong Trước hết chàng thấy trên chiếc bàn gỗ đặt bên cửa sổ một tấm giấy viết chưa giáo mực trông kỹ thì đấy là một bài thơ đề rằng thành tây dương liễu ngộ xuân nhu Sầu ly biệt mắt đẫm lệ như kẻ đa tình một mình dạo thuyền trên sông vắng di tích lịch sử đất chu kiều miền bích đã sông nước vẫn lững lờ mà người ấy giờ đâu chuỗi ngày xuân đã qua, thiếp sống cảnh cô đơn lẻ bóng, nhưng bao kỷ niệm êm đềm, mãi mãi không phai nhòa. Bài thơ mượn điển ý lúc tần hoàng dung ngoạn đất giang thành tử, lời thơ đượm nhiều vẻ u hoài, xồ buồn của lòng người cô phụ sống cảnh phòng đơn chiếc bóng. Đọc xong bài thơ, trung niên kỵ sĩ buốt tiếng thở dài. Hey không ngờ từ khi hái thuốc ở trường Bạch Sơn về, tánh tính nghĩa huynh ta lại biến đổi khiến chị ấy phải số so buồn như vậy. Trang Định cất bước xuống gác thì nghe có tiếng trẻ con thốt ra. "Mẹ, hứa thúc thúc đã đến." Một cậu bé tuổi trang 13 vừa gọi vừa nhảy vào lòng, ôm chầm lấy trang trung niên. Tiếp theo đó, một người đàn bà trung niên kiều diễm, sóng nét mặt ưu tư Từ từ bước lên thang Đại tàu vẫn khỏe mạnh Thiếu phụ buông tiếng thờ dài và hỏi Vẫn thường Chú phí ngựa đến đây vội vã như thế Át có việc chi xảy ra Chàng trung niên nghe hỏi Đôi mày nhíu lại Ra vẻ bực tức Định nói nhưng vừa trông thấy cậu bé Nên giả vơ bình thản và nói Đại ca đâu Thuốc long hổ cửu hoàn đan Đã ra lò chưa Thiếu phụ đáp giọng buồn buồn Từ khi hái thuốc ở trường Bạch Sơn về Tánh tánh anh ấy thay đổi hẳn Cả ngày cứ ra mình trong hang đá Chẳng hiểu làm gì Để đẻ đi xem thử huynh ấy làm gì cho biết Thôi đừng đi Chắc huynh ấy đang luyện một môn thần công gì đó Đã bế quan hơn một năm nay rồi Như thế lời đồn trong giang hồ quả có thật sao Thiếu phụ kinh à Giang hồ đã đồn đại những gì Họ đồn rằng Phong lưu nhu hiệp lữ tử thu Đến trường Bạch Sơn Tìm được một cây thiên nhiên hà thù ô Cùng một cuốn đan thư Gần đây đã ẩn giật nơi hang núi khổ luyện thần công Và long hổ cửu hoàn đan Một khi thần công với thuốc đồng thành Sẽ khai môn lập phái Tranh hùng với võ lâm Có đúng vậy không tỷ? Đúng đấy Không phải lời đồn mà là sự thật. Trung niên kỵ sĩ thất kinh. Như vậy thì đêm nay chắc có họa đến nơi rồi. Giọng cười thiểu não, thiếu phụ liên nói. Đối với trần thế, tỷ không còn lưu luyến gì nữa. Có chết đi cũng chẳng tiếc gì. Đệ không hiểu tại sao tính tình đại ca lại biến đổi đến thế. Lúc trước người cùng đại tẩu sánh vai trên giang hồ. Ai mà chẳng ngưỡng mộ Ngờ đâu đến lúc có tuổi Lại bỗng hứng khởi đến bộng nghiệp á Ngay cả vợ con cũng không mang đến Thôi, chớ khiêu lại việc đã qua Vừa nói, thiếu phụ vừa đứng dậy sửa lại mái tóc rối. Chắc dọc đường chú đã đói Để ta đi sửa soạn cơm nước cho chú ăn Trung niên kỵ sĩ vội đứng dậy cản Để chưa đói Dọc đường đi, đệ cũng đã dùng lương khô Thế cuộc tối nay chúng ta phải lo chuẩn bị trước mới được Thiếu phụ vẫn thản nhiên Thật chú này, sau quảng ngày càng nhát gan thế Tuy đại ca chú đang bế quan Nhưng ngu tàu này kể số gì bọn chúng Đại tẩu tỉ nhầm rồi Tưởng thiết kiên khách hứa tiếu thiên này Từ khi lăn lóc trên giang hồ đến giờ chưa từng sợ qua người nào, nhưng tình thế đêm nay lại khác. Đệ chưa nói rõ cho tỷ nghe kia mà. ngừng giây lát, Trung niên kỵ sĩ trầm giọng tiếp. Gần đây tiểu đệ nghe được tin, Ngọc Tiêu tiên tử nơi Ma Âm cốc, Hạc Linh vũ sĩ nơi Tà Vân Phong, cùng Hà Giang Thiết Kỷ ngân tinh đường hoàng, Lư Sơn Kim Kiếm thư sinh đều đã xuất hiện giang hồ. định tối nay đến đây Để cướp đan thư cùng đan dược vừa luyện thành Vì vậy tiểu đệ mới đem ngày phi ngựa đến đây Để báo tin cho đại ca cùng đại tẩu biết Thiếu phụ chính là vợ của phong lưu nhu hiệp lữ tử thu Tên gọi là Dương Dung Thường 20 năm nay trên giang hồ Vợ chồng vẫn kề vai bên nhau như hình vơi bóng Nên được tặng cho danh hiệu chọc thế tiên nữ, Có nghĩa là cặp tiên trong thời loạn mấy năm nay vợ chồng đã về ẩn cư nơi phỉ thúy cốc nên không mang đến sự đời nay nghe nói những nhân vật lợi hại trong tam cốc nhị trang nhất bảo định đồng một lượt đến viếng đêm nay nàng liền hiểu ngay công việc không phải tâm thường nếu quả như vậy ngưu tẩu cũng chỉ đánh tùy theo ý trời ý của đệ là xin đại tẩu cùng kiêu điệt tạm thời lánh mặt mọi sự xin để tiểu đệ ứng phó Dương Dung Thường mỉm cười thảm đạm và nói Tuy gần đây tính tình huynh ấy thay đổi Nhưng đã là chồng vợ với nhau Lại đương lúc huynh ấy tọa quan Thì ta không đành bỏ đi lánh nạn Thiết kiên khách vội nói Đại tẩu cố chấp làm gì Tiểu đệ trước kia đã mang ơn cứu tử của đại ca Đêm nay liều mạng cứu người là việc chính đáng Sau này đại tẩu nuôi dạy cháu cứu cốc Cũng là một trách nhiệm trọng đại Sao lại phải hy sinh vô lối Lữ tử thu Có người bạn tận nghĩa Chẳng lẽ không có người vợ tận tình hay sao Thôi chú đừng có nói lôi thôi Chúng ta cứ đợi bọn chúng đến Xem ai chết về tay ai Vậy phải sắp đặt cho cứu đẹp Có một nơi ổn định trước đã Nghe nói thế Cậu bé tên gọi là kiều cốc Vội rút trong người ra Một thanh đoản kiếm sáng quắc Đến bên thiết kiến khách Nói, hứa thúc thúc, có phải hôm nay có kẻ nghịch đến chăng để xem cháu dùng hà lạc thất kiếm giết chúng? Hừ. Thiết kiên khách kinh à? Cháu đã học được hà lạc thất kiếm. Dương Dung Thường xem lời. Mấy thất kiếm ấy đối với người tầm thường thì còn có chỗ dùng, chứ đối với những nhân vật tối nay thì đâu có nghĩa lý gì. Nói dứt lời, nàng bước vào phòng. Dây lát quay ra trao cho cứu cốc Một bao vải Cùng một phong thư và dặn Sự việc hôm nay chắc nguy hiểm Ta cùng chú hứa Ở lại quyết liều thân Để chọn tình nghĩa với cha con Đang ở trong cốc Con còn khi nào thấy tình thế bất lợi Đem ngay thư này đến thẳng hàng sơn Tìm gặp hồ thương kiếm khách Hàn Kỷ Người này là bạn tốt của cha con Và cũng là nhạc phụ tương lai của con Người này sẽ thay cha mẹ mà săn sóc cho con Kiều cốc vùng văng và đắt Không, con không đi Con sẽ giúp mẹ đánh bọn người xấu ấy Dương dung thường vào đầu con ôn tồn và nói Mẫu thân không bảo con đi bây giờ Chỉ dặn con phòng lúc nguy biến kia Nếu con cãi lời mẹ là bất hiếu đấy Nói đến đây nàng cảm động đến nước mắt tuôn trào Tiều Cốc là con một của vợ chồng Lữ Tử Thu Lâu nay cậu chưa bao giờ thấy mẹ khóc Thấy vậy cậu tưởng mẹ giận nên thỏa thẻ và nói Mẫu thân, con bất hiếu đã làm cho mẫu thân phải buồn Con xin nghe theo lời dặn Vậy mới là con ngoan của ta Thiết kiên khách, thấy thế an ủi Đại tàu chớ bi quan Trước kia lúc đại ca cùng đại Tẩu hành đạo giang hồ Đâu đâu ai mà chẳng biết, chẳng lẽ đêm nay lại thất thủ với tay bọn chúng sao? Ngô tàu lâu nay đã chán ngán sự đời, xa lìa vũ khí không biết giờ còn sử dụng hà hồng kiếm được linh hoạt như trước nữa chăng? Vừa nói, vừa đưa tay lấy thanh kiếm mang trên vách xuống. Bỗng một tiếng thét thê thảm từ trong cốc vang ra, thiết kiên khách nói lớn. Không xong, chúng đến rồi. Tràng vội tung mình nhảy ra cửa sổ Rồi phi nhanh Dương Dung Thường cũng nắm lấy tay kiều cốc Nhanh người chạy theo Độ hơn mấy mươi trường Thiết kiến khách đứng dừng lại Chờ thấy hai thi thể đang nằm sóng sượt dưới đất Thất kinh và nói Họ là người của Hà Giang Đường Gia Bảo Sao lại chết nơi đây Dương Dung Thường đến bên hai xác chết nhìn kỹ Thấy trước ngực của mỗi người Đều có năm dấu hoa mai đâm vào Máu vẫn còn dịn chảy Chứng tỏ vừa bị ám hải Nàng buột miệng nói Họ bị thương về mai hoa huyết ấn thủ, Chúng ta không hề có người bạn nào sử dụng một ám thụ này Thiết kiên khách nhưng nghĩ ra điều gì vội nói Bất luận họ là thù hay bạn Chúng ta cũng phải vào gấp nơi đại ca tỏa quan xem xong Ba người vội vã phi nhanh vào cốc nội. Bấy giờ trời đã tối đen, vầng trăng sáng từ từ ló dạng. Tiếng dế kêu dỉ rách tạo thêm cảnh âm ưu tĩnh bịch của núi rừng. Vừa vào đến miệng cốc, bỗng nghe một giọng ai oán bi thương khe khẽ phát ra. Lúc tương kiến thời gian nan biệt nan giả, Đông phong võ lục bách hoa tàn, xuân tằm đáo từ tơ phương tận, Hà Nội, Lữ Tử Thu chẳng không thể cho thiếp nhìn mặt một lần chót nữa sao Dương Dung Thường nghe tiếng, vội vã dừng bước nhìn vào Thấy là mờ bóng một người đàn bà tóc xóa, gương mặt tiêu tụy Đang cúi đầu mặt, dây vào vách đá Giữa đêm trường tình mịch, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người như thế Khiến ai không khỏi dùng mình Cứu cốc vốn tính trẻ nít, thấy thế Liền buộc miệng kêu lớn Nữ quỷ Biết có người đến Người đàn bà liền quay đầu lại Thấy bọn dương dung thường ba người Bà liền tung mình nhẹ như điện xẹt Lướt ra ngoài cốc Thiết kiên khách Vội đưa tay chặn lại hỏi lớn Xin quý hữu cho biết đến đây có ý gì Người đàn bà lạnh lùng cười nói Các hạ có phải là người mà giang hồ gọi là Thiết kiến khách không chính đại hạ lữ tử thu có được người bạn như các hạ tưởng có chết cũng mỉm cười nơi chín suối thiết kiến khách sôi giận lời nói ấy có ý gì người đàn bà buông tiếng cười quái gì đoạn nói cường địch sắp đến nguy cơ khó lường lữ tử thu sợ đêm nay khó thoát khỏi các hạ cùng chàng nghĩa đồng sinh tử nên liều chết để tỏ lòng tri kỳ với nhau Còn ta, ta chưa đủ lý do để hy sinh. Nhưng ta hứa một lời là sau này sẽ vì các người mà báo lại mối thù này. Dương Dung Thường bỗng hỏi. Ngươi có phải là Mai Linh nữ ương thần liễu nhược mi chăng? Nữ ương thần cười Khanh khách và nói. Không rẻ người còn nhận ra ta như vậy. Lát nữa ta sẽ giúp ngươi dọn dẹp thay sắc trọ. Dương Dung Thường cười nhặt. Thật ra tôi không biết tỷ chỉ căn cứ vào mai hoa huyết ấn thủ mà đoán đấy thôi. Nữ ương thần như không thể chân sư được nữa, liền nói. Các người ấy đã đến nơi, vậy lo canh giữ lấy. Lời nói vừa dứt, thân hình bà cũng biến mất trong đêm tối. Dương Dung Thường nhìn theo bóng đen khuất dạng, buông tiếng thở dài. Thiết kiên khách ngạc nhiên và nói. Bà ta được giang hồ gắn cho danh hiệu là nữ sát tinh Vậy mà sao đêm nay lời lẽ lại dễ nghe đến thế? Nàng với chúng ta là bạn chứ không phải là thù Theo tôi đoán không lầm Thì mục đích của bà ta đến đây cũng chẳng khác gì chúng ta Thiết kiên khách lắc đầu nói Việc này đệ thật là không hiểu Đại ca chú ngoại hiệu là Phong Liêu Nhu Hiệp Chú không nhớ sao? À, thôi đệ hiểu rồi, như vậy là bà ta với đại ca, chắc có giao tình thân mật thì phải. Dương Dung Thường nhíu mày, rồi như phát giác ra điều gì, ngước đầu lên vách đá nói lớn. Quý vị cao nhân đã viếng thăm bỉ cốc, sao còn ẩn núp làm chi, xin ra đây gặp mặt. Lời nói chưa dứt, đã nghe một chàng cười quái gở rồi hai người từ trên cao nhẹ nhàng bay xuống. Một người thân hình cao lớn, sắc mặt đỏ hồng Nơi lưng cắm một cây thiết kỳ Còn người kia thì mặc đồ đạo sĩ Sau lưng đeo một thanh trường kiếm Thiết kiến khách vừa nhìn thấy Đã biết ngay hai người ấy là cao thủ Giang Hồ Thiết kỳ Ngân Tinh, Đường Hoàng Và Hạc Linh Vũ Sĩ Vân Tiêu Chàng bước lên hai bước cung tay và nói Nhị vị đại giá đến phỉ thúy cốc Chẳng hay có điều chi dạy bảo. Thiết kỳ ngân tinh, hư một tiếng và hỏi Hừ, sao không thấy mặt lữ tử thu? Đại ca tôi không có nhà, nhị vị có điều gì xin cứ nói cho tại hạ biết, sau sẽ trình lại Hạc linh vũ sĩ lạnh lùng Thiết kiên khách trên giang hồ cũng có tiếng tăm đôi chút, song không gánh nổi trách nhiệm này đâu Thiết kiên khách cất tiếng cười to và đắp Hờ <cười> hờ hờ Hứa mộ tuy bất tài Xong cũng đường đường một trang hán tử Có đâu như bọn phỉ đồ Chỉ dùng sức mạnh đến cướp của thiên hạ Thiết kỳ ngân tinh Mặt biến sắc hỏi gần Người bảo sao Ý của nhị vị Hứa mộ đã biết trước rồi Có phải muốn đến cướp lấy đan thư Cùng long hồ cửu hoàn đan Của lữ đại ca chăng Nói thật cho nhị vị rõ Người đã bế quan có một năm nay Nếu nhị vị không sợ thiên hạ chê cười Là thừa lúc người đang bế quan Để cướp giật Thì cứ tự tiện ra tay đi Hạc Linh vũ sĩ cười nhạt và nói Lúc nãy người bảo là y không có nhà Giờ lại bảo là đang bế quan Như vậy ai mà tin được Mười mấy hôm trước đây Lão Phu đã từng gặp y nơi Huỳnh Sơn Vậy thì việc bế quan Làm gì mà có Dương Dung Thường Tiến đến một bước nghiêm nghị và nói: Phu quân tôi thật đã bế quan một năm nay. Nếu nhị vị có việc cần cứ cho tôi biết, chẳng ngại. Hạc Linh Vũ sĩ cúi đầu nói: Việc này nếu có Vân Hà Tử Lữ Phu nhân ra mặt thì còn nói được. Lão phu cùng Đường huynh đêm nay đến đây mục đích hỏi Lữ Tử Thu rằng mà vân Phong cùng người chưa hề thất lễ, vậy mà sau đêm hôm vào bảo các đánh sập cửa thị uy còn điểm ngã đệ tử đang trực canh nữa dương dung thường ngạc nhiên nói có việc ấy sao thiết kỳ ngân tinh trầm giọng nói vũ nội tam tôn cốc phong trần nhất cái tiên lưỡng hồ phong kiếm khí yến triệu thiết kỳ hùng bốn câu ca này là do bạn hữu giang hồ tặng cho chứ đâu phải tự ta đặt vợ chồng ngươi muốn dương danh là phái Thì tự đi kiếm lấy Lựa gì phải có hành vi tồi tệ ấy Đâu phải là việc làm của kẻ anh hùng Chính mắt Dương Dung Thường Thấy chồng ở trong hang cốc bế quan Vậy mà ai cũng bảo Người đang tung hoành giang hồ Hơn nữa Đường Vân đều là võ lâm cao danh Hùng cứ một phương Đâu phải chuyện đùa Nàng không hiểu phải ăn nói làm sao Hạc linh vũ sĩ thấy vậy nghi ngờ cười và nói Chúng tôi không muốn làm khó một vị nữ lưu Vậy phiền phu nhân mời Lữ Tử Thu ra đây nói chuyện Đột nhiên từ xa có một tiếng nói trong trèo vọng lại Mục tiêu của Lữ Tử Thu là muốn khiêu chiến tam cốc nhị trang nhất bảo. Vậy người chưa đến đủ y đâu dễ chịu ra Lời vừa dứt Đã thấy một người đàn bà trung niên tay cầm bích ngọc tiêu Theo sau là 8 thiếu nữ lần lượt xuất hiện Người đàn bà này là bào muội của thiết tranh lão nhân Nơi ma âm cốc tự xưng là ngọc tiêu tiên tử Thực ra giang hồ thường gọi là tiếu diện la sát Thiết kiến khách thấy bà ta có mặt Biết ngay là đêm nay rủi nhiều máy ít Nên kề tai nói nhỏ với cậu bé cứu cốc Cháu mau ra ngoài trốn đi Đừng nên ở đây nguy hiểm lắm Cửu cốc tuy mới 13 tuổi Nhưng cậu đã biết ngay bọn này tìm đến Cốt để gây sự với cha mình Cậu không nỡ tâm bỏ trốn Lắc đầu nói Không, cháu ở lại giúp mẹ cháu Đuổi bọn người xấu này đi Thiết kiên khách nóng lòng Bảo Cháu quên lời mẹ cháu dặn rồi sao Tuổi mới bây lớn Mà đánh sau lại người ta Có mau đi không Cứu cốc vẫn lắc đầu Vừa lúc ấy Trên núi có tiếng sáo thổi trầm chầm, chầm Âm mưu như tiếng ma quái Như có một uy lực khiến người nghe Phải rối loạn tâm thần Thiết kỳ ngân tinh cười lớn và nói "Ha ha ha, Lữ tử thu Dù có bế quan đi nữa Tưởng cũng không thể yên để thành đạt Dương dung thường nghe nói Sực tỉnh Biết ngay đây là giới tử thu hồn pháp tiếng vọng đi rất xa, lữ tử thu đang diện bích tĩnh niệm, nếu bị tiếng sáo này sẽ tàu hòa nhập ma ngay. nang liên chu miệng hú lên một hơi dài, với âm thanh dịu dàng trong trẻo để lẫn át lấy tiếng sáo ma kia. hai âm thanh lẫn lộn vào nhau, khi tiếng này rõ, lúc giọng nọ vang lên, đủ thấy hai người dùng nội lực đương cử phút chốc Tiếng giáo dần dần im bặt tiếp theo một tràng cười chấn động cả sơn lâm. Từ trên phi xuống một vị trung niên thư sinh vừa đến nơi đã nói. Lữ tử thu thật đúng là con cáo già, ngay cả vợ con cũng phỉnh gạn, thật là giảo quyệt không tin được. Thư sinh này chính là một trong lưỡng hồ phùng kiếm khí, vừa xuất hiện đã khiến mọi người đều biến sắc mặt. Thì ra những nhân vật vừa đến đều xưng hùng một phương hôm nay không hẹn mà đều đủ mặt tại phỉ thúy cốc tuy bề ngoài giả vờ tìm lữ tử thu song trong thâm tâm ai nấy đều có một mục đích khác nhau kim kiếm thư sinh không buồn đếm xỉa đến mọi người đang có mặt bước đến trước mặt dương dung thường nói khi nãy phu nhân đã có ý cản trở tại hạ sử dụng giới tử thu hồn pháp như vậy chứng tỏ lữ tử thu đang còn bế quan thực sự Nhưng không hiểu người đến vô cớ giết hại đệ tử của tại hạ là ai Mong phu nhân nói thật cho tại hạ biết Ngọc Tiêu tiên tử cười khanh khách và nói Theo ta thấy thì lữ tử thu bế quan là việc giả Còn đóng cửa luyện đơn mới là sự thật Nói dứt lời Bà liền cất bước đến bên thạch động Đưa Ngọc Tiêu lên miệng cất tiếng thổi Tám nàng thiếu nữ liền theo điệp khúc múa lên Lúc chậm lúc mau Khi cao khi thấp, tiếng nhạc ai oán, thiết tha, khiến cho kẻ nghe phải não né đứt ruột. Đây là xuân tình tam khúc mà Ngọc Tiêu Tiên Tử đã từng dùng chen trốn giang hồ. Tuy xem như một bài ca thường, nhưng công lực vô cùng nguy hiểm. Người nghe nếu nỗ lực không được dồi dào, sẽ thành đãng trí điên cuồng ngay. Cũng may những người có mặt tại đây, ai nấy cũng là cự phách giang hồ. Nên không hề chi. Còn cậu bé cứu cốc còn quá nhỏ. Chưa đủ tư cách để nghe ngóng. Nên cũng không bị hại. Chỉ có một người đang chú tâm luyện công. Là Lữ Tử Thu. Nếu nghe nhằng này bị tàu hòa nhập ma tức khắc. Nhưng Ngọc Tiêu Tiên Tử cứ vừa thổi vừa tiến gần đến bên Thạch Độc. Thiết kiên khách thấy thế nóng lòng quá lớn. Đứng lại, người dùng thủ đoạn hạ lưu. Để đối phó với một kẻ đang bế quan, không sợ thiên hạ cười cho sau. Ngọc Tiêu tiên tử bèn dừng thổi, lạnh lùng và nói. Người không phục chăng?" Thiết kiên khách trợn mắt giận dữ nói. Hứa mộ cũng biết thế là không tự lượng, nhưng lúc nào còn hơi thở thì quyết không cho bất cứ người nào được xâm phạm đến Đại Cata. Ngọc Tiêu tiên tử nghe nói, vừa cất tiếng cười khỉnh. Vừa vung tay đánh về phía cửa động Đánh ra một chưởng, Cát bụi tung bay Cỏ cây chốc gốc Cử động quá mau lẻ Đến khi thiết kiến khách ra tay ngăn chặn Thì bà ta đã đánh ra mười mấy trưởng Thạch động bị phá toang ra Mười mấy chưởng. Hạc linh vũ sĩ thấy vậy Cười nham hiểm và nói Ha ha ha Với phương pháp vạch cỏ tìm rắn thế này Xem cũng hay hay Nói dứt lời, tay ông từ từ đưa ra trông rất là chậm chạp Xong trưởng phong rất mạnh, cửa động bị vỡ tung Trưởng thứ hai, chưa kỳ phát ra thì Dương Dung Thường đã tuốt kiếm nhảy tới chém vào người ông Thế kiếm tinh vi, với tâm trạng liều mình Dương Dung Thường đã chém tới tấp các đòn hiểm ác Bức hạc linh vũ sĩ phải thối lui một trường Hạc linh vũ sĩ là thủ lĩnh của Tam Cốc đâu phải vừa. Ông cười nhạt nói. Liệu mấy đường kiếm pháp của người có thể cứu khỏi mạng sống của nữ tử thu không? Thật là người không biết tự lượng. Vô vô hai trưởng, Hạc Linh vũ sĩ đã bắn tung lưỡi kiếm của Dương Dung Thường, đồng thời để lui nàng trở lại chỗ cũ. Quần Hùng thấy thế cũng bắt đầu ra tay, ôn ôn sắp đến cửa hang. Thiết kỳ ngân tinh đường hoàng. Cùng kim kiếm thư sinh tống dục Liền rút binh đao Đập phá cửa động Dương Dung Thường hợp lực với thiết kiến khách Kháng cự Nhưng địch nhiều ta ít Làm sao lo chu toàn Sau một khắc đồng hồ Cửa động liền bị kim kiếm thư sinh Cùng thiết ký ngân tinh phá vỡ Hai người vội chạy nhanh vào trong Dương Dung Thường Thấy thế quảng kinh Bỏ cả mọi người tung mình dượt theo Thiết kỳ ngân tinh liền vung thiết kỳ Dùng toàn lực bình sinh Đánh dòng thế Rồi thay Tốc lực phi thân của dương dung thường quá mau Nên không thể kìm hãm để tránh né được Người nàng đành phải chịu đủ thế đánh Của thiết kỳ ngân tinh Bay bổng lên cao Rớt ngay xuống khe cốc sâu muôn trưởng Kiều cốc nãy giờ vì nghe lời mẹ dặn Cứ đứng yên bất động Tay vẫn cầm đoàn kiếm trực hờ Giờ thấy mẹ bị nạn. Rớt xuống hố sâu Cầm lòng không được khóc thét lên gọi Mẫu thân Cậu liền chạy đến nơi nhìn xuống Thấy chỗ mẹ cậu bị rớt tối đen như mực Không trông thấy đáy Mắt cậu bỗng đỏ ngầu Liền quay người lại Định đâm kẻ đã giết mẹ mình Nhưng đã trễ Thiết kỳ ngân tinh đã chạy vào nội cốc Cậu đâm đầu đuổi theo Vào đến trong hang Cậu thấy chính giữa có một chiếc giường bằng đá Trên giường có một người đang ngồi Bị thiêu cháy gần thanh than Kề bên chiếc giường Có một chiếc bàn Trên bàn để một cuốn sách bìa vàng Và một lọ nhỏ băng ngọc thạch Cậu chạy chưa vào đến nơi Đã có hai bóng người tới trước Một người dùng chưởng đánh vào kẻ bị thiêu Tay kia vội chụp lấy cuốn sách bìa vàng Bỏ vào người Người thứ hai cũng vừa kịp đến Cướp ngay chiếc lọ ngọc Rồi vù vù hai người phi nhanh ra khỏi cửa động cừu cốc bất kể trắng đen, nhắm mắt đâm đại vào hai bóng người ấy. Nhưng kiếm chưa đâm nhầm, đã bị hai bóng ấy phản trưởng đánh bay cậu ra ngoài hang đá. Thì ra hai bóng người này chính là Thiết Ký Ngân Tinh cùng Kim Kiếm Thư Sinh. Vì Thiết Ký Ngân Tinh bận lo chống lại dương dung thường nên đã trễ hết một bước. Bị Kim Kiếm Thư Sinh chạy vào trước lấy được cuốn đan thư, còn ông vào sau cướp được lọ thuốc long hồ cửu hoàn đan. Tuy hai người đã được mỗi người một món, song ngoài hang lại có lắm người đang chờ trực, nên lúc hai bóng vừa phi ra khỏi miệng hang đã bị một kình lực đánh chặn lại. Thiết kỳ ngân tinh liền đưa trưởng chống đỡ, đoạn đứng dừng người lại, trầm giọng hỏi: các vị làm vậy là có ý gì? Hạc Linh vũ sĩ cười nhạt. Mọi người đã hợp lực mới được như vậy. Ngươi định đoạt lấy một mình sao? Thiết Kỳ Ngân Tinh ngửa mặt lên trời cười nói: Ha ha ha, các ngươi không bằng lòng thì cứ đến Hà Giang đường ra bảo tìm ta. Nói dứt lời, liền tung mình ra đi như bay. Thiết kiên khách đã bị thương lảo đảo, thấy thế trợn mắt quát: Ngươi định chạy? Vừa quát, vừa cố sức đuổi theo. Bỗng một loạt sao bạc tới tấp như mưa, bắn xả vào đầu của thiết kiên khách. Một tiếng kêu thảm thiết, người ông ngã ngay xuống đất chết tươi. Võ công của thiết kiên khách, kém hơn mọi người đang có mặt, lại đang bị thương nặng, làm sao né được ngân mang phi tinh, độc môn ám khí của đường gia bảo. Bên này, kim kiếm thư sinh cũng bị Ngọc Tiêu Tiên Tử cản trở. Nhưng cũng bị thiết kỳ dùng huy kim tam kiếm chống trả và ra đi một cách dễ dàng. Trận đấu đã kết thúc, bầu không khí trở lại chìm lắng. Bỗng từ trong vách núi lại xuất hiện một bóng người trung niên có vẻ thư sinh nhưng gương mặt trắng nhật trông lạnh như đồng. Sau khi nhìn quanh một dạo thấy không có gì khả nghi nữa, chàng ta liền đưa tay lên tháo trước mặt nạ để lộ gương mặt với sống mũi chim ưng đôi mắt cú, gò má nhô cao, trông rất là đa đoan thâm độc. Gã đắc ý ngước mặt lên trời cười bảo Ha ha, lão phu chỉ dùng một kế mọn có thể khiến chúng bay không sao thoát khỏi tay lão. Gã gục gạc đầu nói tiếp. Các ngươi cứ biết là đan thư chỉ dạy về y thuật, đâu có biết trong ấy còn có chớ đựng một môn võ công huyền bí. Đến lúc lão phu luyện thành rồi, Các người sẽ biết tay ta ha, ha, ha. Gã vừa cất bước lại Vừa lầm bập Một cuốn sách vô dụng Cùng một lọ thuốc dùng bằng chất cam thảo Giả long hồ cửu hoàn đan Không biết sẽ giết bao nhiêu tính mạng sau này Bước đi càng lúc càng nhanh Phút chốc gã đã khuất dạng trong đêm tối Chương số 2 ra đi lòng u uẩn nói về cứu cốc bị kim kiếm thư sinh dùng trường đánh văng vào vách thạch động đánh âm một tiếng không hiểu là ngẫu nhiên hay trùng hợp mà nơi cậu bị đâm mình vào lại là một cánh cửa vách an thông sang bên kia nên khi thân cậu va vào thì cánh cửa liền mở ra người cậu lọt ngay vào phía trong không hiểu thời gian bao lâu Cứu cốc mới dần dần tỉnh lại. Cậu mở mắt ra, thấy nơi đây là một hang tối, một mùi thơm thoáng sông sực mũi. Trong hang, ngoài chiếc lò nấu thuốc cao độ nửa thân người, cùng với mấy bộ quần áo vật dụng hàng ngày, đủ cho một người. San vách còn có kê một cái bàn nhỏ, trên bàn đè một cuốn sách mỏng cũ dích. Cứu cốc lấy lên xem thử, thấy đề hai chữ đàn thư to tướng. Phía dưới lại có một hàng chữ nhỏ, Nam hồ lữ tử thu giảng giải. Cậu áp sách vào ngực lẩm bẩm: Sách này của cha ta đây. Cậu liền cất vào áo rồi lại xem kỹ trên mặt bàn. Ngoài những hòn đá cuội chặt lửa ra, còn có một lọ ngọc trong đựng đầy thuốc hoàn thơm bắt ngắt. Trong lúc đó, bụng của kiêu cốc bất kể là gì, chút ra mấy mươi viên bỏ vào miệng nhai như ăn kẹo còn lại mấy mấy viên cậu bỏ vào túi áo cất kỹ trong động dần dần sáng tỏ thì ra ánh mặt trời đã bắt đầu lên cao cậu sực nhớ đến cảnh tượng chết thê thảm của người mẹ cùng cha đang tỏa quan và hứa thúc thúc lát sau dàn cơn sầu muộn cứu cốc liền xẻ áo bao thay cho cha miệng lẩm bẩm chúng bây là bọn người độc ác cũng có một ngày ta sẽ bầm thay chúng bay nát như tương mới hạ dạ Đoạn cậu từ từ bước ra cửa động Bỗng thấy Thiết kiên khách Nằm trên một cách thê thảm Mình ông đầy những máu Trên ngực bị một mớ ngân tinh ghim sâu Cậu không biết đó là món ám khí của ai Xong thuận tay gỡ lấy hai cái cất vào túi Giọng bi thương nói Hứa thúc thúc Người yên lòng Cửu Nhi lớn lên, thế nào cũng báo kêu cho thúc thúc. Nợ máu trả bằng máu, Cửu Nhi sẽ đòi gấp 10 nữa cơ. Nói dứt, cậu lại khóc, khóc cho đến lúc nước mắt không còn chảy xuống nữa mới thôi. Cậu xin nhớ đến phong thư và lời mẹ dặn hồi hôm. Nếu thấy không xong, lập tức đến Hàng Sơn, tìm gặp cho được Hàng Sơn phái, trưởng môn nhân hồ thương kiếm khách, Hàn Kỳ. Cậu lấy tay giờ Phong thư trong người vẫn còn Đồng thời chiếc huỳnh ngọc bội Là tín vật mà hai bên đa đính hôn cho cậu Cùng con gái họ Hàn lúc trước Giờ đây cứu cốc như con nhạn lạc bầy, Rời khỏi phỉ thúy cốc Một mình thơ thần trên con đường Đầy gian nan khổ ải Một ngôi sơn trang Xây cất hùng vĩ Sau lưng dựa núi Trước mặt có sông Hôm nay trong trang như có chuyện vui, treo đèn kết hoa, người ra vô nhộn nhịp. Trang chủ Hàn Kỳ chính là hồ thương kiếm khách của lưỡng hồ phùng kiếm khí. Hôm nay ăn mừng ngày thọ 66 tuổi. Vừa tờ mơ sáng, ông đã cùng một đám cao thủ võ lâm ngồi uống rượu nơi khách thính. Con gái độc nhất của Hàn Kỳ là Hàn Thanh Thanh, cũng bận rộn lo tiếp đãi các bạn gái của nàng. Bầu không khí đang vui vẻ nhộn nhịp Bỗng một gia nhân tay cầm một tấm thiệp Đem vào trình Hàn kỳ cầm lấy tấm thiệp xem Vừa đọc mấy chữ thế vãn lữ cứu cốc, kính trúc Viết ngoài mặt Thì ông đã nhíu mày bảo Có khách đến chúc mừng Người cứ mời họ vào hoa thính dự tiệc được rồi Tên gia nhân thưa Tiểu nhân cũng tiếp đãi thế Nhưng vị thiếu gia này Cứ đòi gặp cho được trang trộn Vậy thì ngươi mời hắn vào đây Gia nhân ra độ một lát liền dắt vào một thiếu niên Mặt mày ủ rột Quần áo lấm đút Vừa thấy hàn kỳ Thiếu niên đã vội đến trước mặt Gọi được mấy tiếng hàn bà bá Rồi mắt chan lấy lệ Quỳ xuống khóc thản thiết Sau khi tiếp lá thư xem xong Hàn kỳ không những tỏ vẻ hơi hật Lại cười nhàn và nói Đừng có khóc nữa Đứng dậy đi Thiếu niên trải qua khổ nhọc ngàn dặm đến bài kiến hồ thương kiếm khách Chính là cứu Cốc cứu Cốc thấy thái độ của Hàn Kỳ như vậy Tỏ vẻ ngang nhiên đứng nhìn chân Ngũ Hồ Long Quân đứng bên cạnh Hàn Kỳ Tiếp lấy thư sen Lập tức thất kinh hỏi Phòng Liêu Nhu Hiệp chết rồi sao? Hàn Kỳ cười lạnh lùng Ý tự tìm lấy cái chết Làm sao oán được kẻ khác? Hơ <cười> Cứu cốc vốn tính cứng cỏi, thấy Hàn Kỳ đối với tai họa nhà mình không những không tỏ ra chút gì thương xót, lại còn buông lời châm biếm, chàng tức giận hỏi lớn. Bá phụ nói gì thế? Gia phụ tự bế quan tập luyện, không hề di hại đến ai. Những người ấy vô duyên vô cớ tìm đến sát hại, vậy mà còn bảo gia phụ tự tìm lấy cái chết, nghĩa là thế nào? Hàn Kỳ trận ngược đôi mắt, trầm giọng nói. Cái thằng nhãi con này hiểu gì? Chàng ngươi sau khi từ Trường Bạch Sơn lượm được cây Thiên Nhiên Hà Thủ Ô thì tính tình đã đổi khác, đến đâu đều gây họa. Mới trong một năm mà làm chấn động Ma Vân Phong, kiếm kiếm thư sinh môn hà đả thương đệ tử của Đường Gia Bảo. Đồng thời còn lớn lối khoa ngôn bảo 3 năm sau sẽ tiêu diệt uy phong của Tam cốc, Nhị trang và Nhất bảo, hùng cứ ngôi bá chủ Võ Lâm. Lão Phu vì nghĩ tình lâu nay nên không muốn can thiệp Nếu là kẻ khác thì đâu chịu để im Như lời bà bá nói thì gia phụ tự tìm lấy cái chết sau Cũng tương tự như thế Kiều Cốc tức giận cười nhạt và nói <cười> Rõ ràng ta thấy tận mắt gia phụ bế quan Vậy mà các ngươi vô cớ đem các tội lỗi gán cho người Giờ ta mới hiểu bạn của cha ta là thế đó Nói dứt, chàng liền quay người bỏ đi. Hàn kỳ thoát đầu sửng sốt, nhưng liền nổi giận quát. Ngông cuồng, dám thất lễ trước mặt ta, mau đuổi nó ra khỏi cửa. Lúc cứu cốc vào, mọi người ai nấy cũng đều bu quanh xem. Họ đều là bạn gần xa với cha chàng cả đó. Thế mà lúc thấy hàn kỳ đối với chàng như vậy, cũng không hề có ai can rắn, lại còn tỏ ra chấp nhất cậu bé mồ côi. Cứu Cốc vừa tức giận, vừa khinh bỉ, lớn bước ra khỏi nhà Khi Cứu Cốc vừa bước ra khỏi khách đường Một mùi thơm phảng phất đưa lại Rồi một bàn tay ngọc vỗ nhẹ vào vai chàng, giọng trong trẻo Này, gia phụ gọi huynh trở lại đấy Cứu Cốc định bỏ đi luôn Nhưng như có một ma lực gì khiến chàng dừng lại Quay đầu xem, thì ra người vừa gọi chàng Là một cô gái đồng trang lứa với chàng Mặt mày rất đẹp đẽ Cô gái này Là ái nữ độc nhất của Hàn Kỳ Tên gọi là Hàn Thanh Thanh Cứu cốc thấy trong đôi mắt đen lay láy của nàng Có ẩn một vẻ u buồn Nàng nhỏ nhẹ nói Huynh thật là quá đáng Dù cho cha muội Có tỏ vẻ kém thân thiết đi nữa Ông cũng là một vị trưởng bối kia mà Cứu cốc từ nhỏ đến lớn, đường mẹ là Dương Dung Thường dạy dỗ, lâu nay vẫn kính lão tôn hiền. Nay nghe lời nàng giảng giải thấy cũng đúng, nên quay người trở lại đi vào trước mặt Hàn Kỳ và nói: Bá phụ gọi Vãn Bối trở lại, có gì dặn dò? Hàn Kỳ mặt lạnh như đồng nói: Tưởng tình trang ngươi lúc trước, ta tạm thời cho ngươi lưu trú trong trang trại này, cũng chỉ tốn thêm chén cơm đôi đũa. Nhưng miễn nghĩ đến việc ta sẽ truyền thụ võ công cho ngươi Nhớ chưa Cứu cốc nghe nói Lại càng nổi giận Trang cười găn nói Vạn bối sở dĩ đến Hàn Gia Trang Vì tưởng đến tình giao hữu giữa gia phụ Cùng tiên bối Nên mới đến cho biết hung tin Chứ nào có ý định đến để ăn nhờ hột cơm thừa đâu Hôm nay như vậy tình chọn nghĩa xong Vạn bối xin kiếu tự Nói dứt lời chàng lại bỏ ra đi, bất kể những tiếng sau xào. Hanky ngẩng mặt lên trời cười lớn. Thằng tiểu tử cũng có chí khí, để cho lão phu xem, người sẽ ra trò trống gì. Nói dứt, liền vẫy tay gọi cho một tên gia nhân vào dặn dò. Ra lệnh cho mấy đứa âm thầm bảo vệ hắn trong vòng 100 dặm, không được cho ai làm tổn thương đến nó. Cửu cốc vừa ra đến cửa, như sừng nhớ điều gì, Vội trở lại, hai tay dâng miếng huỳnh ngọc bội, lớn tiếng nói Trước kia tiên phụ cùng tiền bối có đính hôn ước Hôm nay văn bối xin hồi lại, khỏi phiền đến sự trung thân của lệnh ái Việc ấy đáng lẽ do hồ thân kiếm khách nói ra mới đúng Nhưng bởi thân phận cùng địa vị nên ông khó mở miệng Chẳng ngờ cứu cốc đã tự động ngỏ lời hủy ước Ông giả vờ sầm nét mặt, nói Lão Phu không có ý ấy Nhưng người đã muốn Thì Lão Phu cũng chiều theo vậy Hàn Thanh Thanh Thấy sự việc xảy ra quá đột ngột Nàng điếng người Không nói ra lời Cứu cốc ra khỏi Hàn ra trang Vừa đi vừa buồn bã Trăm chiều Chàng làm sao quên được gương mặt đẹp đẽ Lời nói nhẹ nhàng của cô gái khi nãy Chàng lại bồi hồi nghĩ đến cha chàng chẳng lẽ cha ta lại như lời đồn đại của thiên hạ sao? chàng rất tin tưởng nhân cách của cha chàng, càng nhớ rõ cha chàng là một hạng người ôn hòa, nho nhã, giàu lòng từ thiện, làm sao có ý muốn trở thành một ma quân trên chốn giang hồ? nhất định phải có một ẩn tình gì đây chăng? đi được một đoạn đường, bỗng chàng sưng nhớ lại thực trạng hiện giờ, đừng nói chi đến cứu hận của cha nợ máu của mẹ, ngay cả sự sống của chàng cũng đã thành cả một vấn đề nan giải. Chàng buồn bã cắm đầu đi miết, lang thang vô định hướng. Bỗng nhiên, một giọng nói như phiền la bể chát tay. Cái thằng nhỏ này tại sao lại vô dụng quá thế? Cửu cốc hoàng sợ ngước đầu nhìn lên. Quả thấy một lão ăn mày. Mình mặc áo vá chăm mảnh, lưng mang hồ lô diệu. Đang ngấu nghiến gặm trước đùi gà, ngồi trên cành cây cao. Chàng không từng biết qua người này nên vẫn cúi đầu làm lơ bỏ đi. Đột nhiên lão ăn mày lớn tiếng nói. Lữ tử thu cũng xứng là một trang anh hùng thời nay, vậy mà có đứa con quá vô dụng như thế này. Lời nói này đã khiến dậy lòng căm phẫn của kiêu cốc. Chàng ngước đầu hỏi lớn ông căn cứ vào đâu mà bảo rằng tôi vô dụng. Lão ăn mày cười lớn, ha ha ha. Nếu không phải vô dụng thì tại sao ngay cả một con vợ cũng không giữ nổi? Vừa nói, lão ăn mày vừa xoé năm ngón tay ra, dùng kinh lực hút lấy người của kiều cốc bay bổng lên cao, đoạn đặt chàng xuống một cánh cây đối diện. Lão cười ha hà, hà và nói, ha ha, ngươi cứ ngồi yên đây một lát. Đợi cho bọn chó má đi qua xong Ta sẽ có chuyện nói Cứu cốc biết kỳ nhân dị sĩ trên giang hồ rất nhiều Chàng nghĩ ngợi Lão ăn mày này Nét mặt không có vẻ gì là người xấu cả Đồng thời Y lại biết rõ danh tánh của gia phộ Có lẽ đây cũng là bạn của cha ta trước kia Chàng đành nín thinh chờ đợi Quả nhiên lão ăn mày nói không sai Xa, xa có tiếng vó ngựa vọng đến, rồi một đoàn kỵ sĩ lần lượt lướt qua. Lão ăn mày lấy tay chỉ đoàn người ấy cười nói nhỏ: Bọn chúng là môn hạ của nhạc phụ ngươi, chúng định theo dõi ngươi đó. Bọn họ theo dõi tôi, tôi đã từ hôn rồi, ông ta không còn là nhạc phụ của tôi nữa, theo đuổi tôi để làm gì? Lão Hàn ngoài mặt thì trung tín, song trong lòng gian dối. Vì trên giang hồ đồn rằng Cha ngươi giả bế quan là để che mắt thiên hạ Thật ra vẫn còn đi lại trên trốn giang hồ Ngươi đơn thân độc mã đến Hàn Gia Trang đánh tình lại ương ngạnh như thế Khiến cho lão Hàn tưởng rằng Đều do cha ngươi biểu Nên lão phái người theo dõi Cứu cốc thở một hơi dài <cười> Cháu cũng mong như lời đồn đại của giang hồ Là sự thật thì hay biết mấy Việc này cũng có đôi phần tin được. Gần đây, lão ăn mày này cũng đang theo dõi tìm cho ra việc ấy. Cứu cốc vui mừng hỏi. Nói vậy thì người chết trong thạch động kia không phải là cha của cháu sao? Lão ăn mày này chưa thể trả lời ngươi được. Xong rồi đây, biết đâu chuyện giang hồ còn nhiều điều quái gì và lão sẽ tiếp tay với ngươi mà tìm ra sự thật. Cứu cốc bỗng nhiên cảm thấy lão ăn mày trước mặt. Có vẻ tử tế và đâm ra cảm mến lão ngay Chàng đem lòng kính ngưỡng cung kính và hỏi Đại hiệu của tiền bối xưng hô bằng cách nào Chắc cũng là bạn thân của cha cháu thì phải ha, ha lão ăn mày này lưu linh giang hồ Không tên không tuổi Có một bọn người thường gọi ta là khất tiên Ta cũng có quen với chàng ngươi một thời gian Sau này ngươi cứ gọi ta là hóa tử bà bá là được rồi Cửu cốc nghe nói thất kinh, không ngờ người ăn mày đang ngồi trước mặt, quần áo rách dưới, lại là nhân vật tiếng tăm giang hồ nhất khất tiên. Tràng liền cung kính và đáp: "Thì ra là khất tiên tiền bối, vạn bối thật là thất lễ." Khất tiên tháo chiếc hổ lô mang sau lưng, đưa lên miệng tu một hơi, mùi rượu bay thơm nước mũi. Uống no nê xong, ông hỏi: "Giờ cháu định đi đâu?" Vãn bối đến Hàn Gia Trang Vốn định cùng hồ thương kiếm khách Thương lượng việc báo thù Nào ngờ ông ta không niệm tình cũ Nên đã cãi vã lẫn nhau Giờ thật ra cháu cũng không biết đi đâu nữa Kẻ thù của cháu là ai? Thiết kỳ Ngân Tinh Kim Kiếm Thư Sinh Hạc Linh Vũ Sĩ Cùng Ngọc Tiêu Tiên tử. Khớt tiên nghe kể, Thở ra và nói Hề hey, hết rồi Lão ăn mày này không còn hy vọng nữa Cửu cốc ngạc nhiên hỏi Tiên bối nói vậy là có ý gì? Lão ăn mày lâu nay phiêu bạc giang hồ Chưa từng thu qua đệ tử Vừa thấy cháu có cốt cách phi phạm Lão có ý định nhận cháu làm đệ tử Nhưng kẻ thù của cháu là những hạng người ấy Thành thử lão không còn dám nghĩ đến Việc nhận cháu để truyền thụ võ công nữa Chẳng lẽ tiên bối lại sợ bọn ấy sao? ha <cười> ha lão ăn mày này chưa từng sợ ai. Ý lão muốn bảo, võ công của lão với bọn ấy không hơn không kém bao nhiêu. Nếu cháu làm đệ tử của lão, thì sau này dù cho có thành đạt cũng khó thắng nổi bọn họ được. Cứu cốc thở dài thất vọng. <cười> Nói thế, thiên hạ không còn người nào giết bọn chúng được sao? Trong thiên hạ kỳ nhân dị sĩ nhiều không kể xiết Với bản lĩnh của lão thì đã bao Cháu chớ vội thất vọng Biết đâu sau này sẽ có kẻ võ công cao thâm Sẽ nhận cháu làm đồ đệ Và ước nguyện của cháu sẽ thành Cứu cốc biết những lời nói của khất tiên nãy giờ Đều là sự thật Trang nói Cháu xin đi thôi Tiền bối nếu có gặp gia phụ Xin kẻ rõ tình trạng của cháu cho người biết Cháu cứ yên tâm Lão nhận định sẽ tìm cho ra căn nguyên vụ này Nói dứt lời Ông liền buông mình xuống đất nhẹ như gió Biến mất dạng Cứu cốc cũng nhảy theo xuống Từ từ cất bước ra đi Chàng tính thầm Cổ nhân có câu Có công mài sắt Có ngày nên kim Như vậy ta cần gì phải tìm kiếm sư phụ Ta chỉ cần tìm một nơi thâm sơn vắng vẻ Cố gắng ôn lại những võ công Mà cha mẹ đã dạy Ít năm sau thành thục Rồi cũng giỏi như người Với ý nghĩ tự lập trí chàng bỏ đường cái lớn rẽ qua đường nhỏ đi lần vào rừng rậm Việc làm này vô hình chung đã tránh cho chàng khỏi sự theo dõi của bọn thủ hạ của hồ thương kiếm khách Càng đi càng vào sâu trong rừng thẳm dần dần không còn lối đi nữa Bụng lại bắt đầu đói Mặt trời cũng đã khuất dần xuống núi Chàng sợ hãi than thầm Nếu biết vậy Khi nãy còn đồng tiền, ta nên mua hết lương khô có hơn không? Liệu tối nay làm sao qua được cơn đói lạnh trong rừng? Trong lúc tuyệt vọng, chàng đánh liều, hướng theo một khe cốc nhỏ đi vào trong. Càng đi, đường lại càng rộng, xa xa thấy rõ một cửa am. Chàng mừng quính lên, cất bước đi nhanh tới trước. Thấy cảnh trí siêu phàm thoát tục. Vừa vào đến cửa, bỗng phải dừng bước lại. Nghe trong ấy có tiếng nói của đàn bà vọng ra Sư huynh không vì muội mà ra ngoài một chuyến sao Lâu nay ta tự lánh thân ẩn giận nơi đây Cũng vì giữ lời di huấn của tiên sư Ta chưa từng giết qua một người Và đã phát nguyện không hề sen vào sự việc của giang hồ Sao sư muội lại nhất định ép ta phải làm việc ấy Được, nếu sư huynh không vì tình nghĩa đồng môn Thì xin trao cho muội. Bộ trưởng kinh kiếm phổ của sư phụ để lại Tiền sư đã di mạng Ngay cả ngô huynh Cũng không dám xem một chữ Làm sao trao cho muội được Đột nhiên Người đàn bà phát ra giọng cười như điên như dại, Như khóc than như ai oán Cửu cốc lấy làm lạ Hình như tiếng cười này Chàng có cảm tưởng quen thuộc Chàng đang môi óc tìm về quá khứ Thì nghe giọng thiếu phụ tiếp lời nói này huynh làm sao phỉnh được sư muội bảo vật nằm trong tay từng mấy mươi năm trời mà bảo rằng không hề đụng đến thật là khổ đến giờ mà sư muội không rõ được lòng ngu huynh tiên sư căn dặn không cho huynh được phép luyện tập thì ngu huynh làm sao dám xem lén <cười> muội làm sao tin được nếu sư phụ cấm không cho huynh luyện tập thì người đã đốt đi rồi còn trao lại cho huynh làm gì Tiên sư nhận biết ngu huynh là người trung hậu có thừa Nhưng tài năng không đủ Nên không có tư cách làm một vị trưởng môn Người dặn huynh nên cố tìm một người cốt cách phi phàm Để chuyển lại ngôi vị trưởng môn này Càng nghe nói càng buồn cười Tiên sư đã qua đời kể đến nay là 20 năm Vậy mà kẻ nối chuyến đâu chẳng thấy Có phải huynh cố ý nuốt lời ủy thác của tiên sư Nên không chịu hạ sơn cầu tài ai cha, trong hai mươi năm nay, năm nào ngô huynh cũng chẳng hạ sơn hai lượt làm gì, chẳng qua người hiền khó kiếm, nên đến nay cũng vẫn bứt dứt trong lòng. Người đàn bà biết nói gì cũng không thể lay chuyển được lòng của sư huynh, nên thở dài thất vọng và nói. <cười> Nếu sớm biết huynh tuyệt tình như thế này, mỗi đâu phải khổ nhọc nghìn dặm đến tìm thế này người đàn ông cũng thở dài buồn nản. ngô huynh cũng hiểu như vậy là không phải đối với sư muội, song việc bất đắc dĩ xin sư muội tha thứ cho. người đàn bà đột nhiên đổi giọng cứng rắn. huynh tưởng không giúp thì muội sẽ không dám tìm bọn chúng sau. muội phải làm cho giang hồ nghiêng trời ngửa đất, đồng thời cũng làm vang uy danh của tiên sư và đạo hiệu của huynh nữa. thử xem huynh muốn yên. Mà có được yên không nào? Người đàn ông giận dữ và quát. Sư muội dám làm thế ư. Khi nghe tiếng nói rứt hẳn, cứu cốc biết người đàn bà đã ra đi. Chàng đứng tựa mép cửa, thấy bóng người vò ra da quá mau lẻ. Tựa như nữ quỷ, mà nàng đã từng thấy qua nơi phỉ thúy cốc, trong thạch động của cha chàng. Nữ quỷ đi rồi, tiếp theo là tiếng chân, mỗi lúc mỗi gió. Một lão đạo trưởng mặc đạo bào màu xám, Dâu tóc trắng tinh xuất hiện Đến trước mặt của kiều cốc Đạo trưởng thàn nhiên nói Tiểu thí chủ đợi ngoài cửa đã lâu Chắc mệt mỏi rồi Vậy xin mời vào trong Nghỉ ngơi đàm đạo Kiều cốc nghe nói thất kinh Thì ra hành động của chàng Sớm đã bị phát giác May mà chàng đến đây Với ý nghĩ ngay thẳng Nên mạnh dạn bước lên một bước Lễ phép nói lúc nãy vì trong có khách lạ, tại hạ không dám làm phiền, chứ không có ý lén nghe trộm việc của đạo trưởng. đạo trưởng lắc đầu thở dài, không hề gì, việc đời lúc nào cũng phiền nhiễu vui ít, dẫu người có nghe cũng chẳng quan hệ gì. cứu cốc cúi đầu cung kính, đạo trưởng rộng lượng anh minh, tại hạ cảm kích không cùng. đạo trưởng đưa mắt nhìn kỹ cứu cốc, đoạn hỏi. Đường vào cốc này không có dấu vết chân người Thí chủ là một cậu bé còn nhỏ tuổi Sao có thể mạo hiểm vào đây được Tại hạ muốn tìm một nơi để ẩn cư Đạo trưởng nghe nói Lại nhìn qua cậu bé một lượt Đoạn cười vui vẻ Thế gian tuy đồn có thần tiên Xong thí chủ đâu có phải là hạ người ấy Mà dám đơn độc vào nơi hang cùng lộ tuyệt này Thì làm sao có thể ẩn cư được Cứu cốc chưa rõ, hỏi Chẳng lẽ ẩn cư cũng phải chuẩn bị sao? Hẳn nhiên là vậy Chẳng lẽ thí chủ không cần ăn cơm nơi ngủ sao? Nói đến đây Đạo trưởng như bỗng nghĩ ra điều gì, nói Tuổi ta còn nhỏ như thí chủ Là lúc đang cần học hỏi ngoài đời Sao lại học theo những người đã thành danh chán thế Tìm nơi yên tĩnh ẩn cư Nếu thí chủ không phải vào bổn quan Thì đêm hôm nay đã bị đói rét nơi thâm sơn cúng cốc rồi Nói dứt lời, đạo trưởng liền gọi hỏa công đạo nhân căn dặn Mau sửa soạn thức ăn cho tiểu thí chủ này Chắc người chưa hề ăn cơm đêm nay Hỏa công đi rồi, đạo nhân lại tự giới thiệu Bần đạo hiệu tị trần Trước kia cũng có qua lại giang hồ Bần đạo lui về am này ẩn cư Không còn mang đến thế sự Tiểu thí chủ quý danh là gì Và lệnh tôn chắc cũng là người có danh tiếng trên chốn giang hồ Cưu cốc lúc vào hăng hái bao nhiêu Giờ nghe tị trần đạo trưởng giảng giải Thì lại thất vọng bấy nhiêu Chàng tự nhủ, Thì ra việc ẩn cư cũng không phải là việc đơn giản Chỉ nói đến lương thực ta cũng không lo nổi rồi Đang lúc nghĩ ngợi Bỗng nghe đạo trưởng hỏi đến danh tánh và cha mình Mắt chàng đỏ ngầu cúi đầu và đắp. Tại hạ họ Lữ, tên là Kiều Cốc, tiên phụ Lữ Tử Thu, được nhân vật giang hồ tặng hiệu phong lưu nhu hiệp. Nói đến đây, chàng quá bí thảm, nghẹn ngào không nói được lời. Tỵ trần đạo trưởng thương hại và thốt. À, lúc nãy đạo trưởng đã từng nghe qua sư muội kẻ lẻ Lữ Tử Thu bị ám hại. Nên ông không muốn gợi thêm sự đau lòng cho cứu cốc liền an ủi Thôi Người đã chết rồi không thể sống lại được Thí chủ đừng quá bi thương Mà có hải Bần đạo trước kia có gặp qua lệnh tôn một lần Nay thí chủ tuổi còn nhỏ Không nơi nương tựa Vậy thí chủ có thể yên tâm ở lại đây Luyện tập võ công May ra bần đạo có cơ hội Dạy thêm ít chữ nghĩa Vậy ý thí chủ thế nào Cửu Cốc nãy giờ chỉ bận tâm lo nghĩ về việc yên thân của chàng từ nay về sau. Không ngờ lời đạo trưởng thốt ra đã đánh trúng vào sự lo lắng của chàng nên chàng không có gì mừng bằng, liền nói. Được đạo trưởng thương lòng chiếu cố, vãn bối thật tình cảm kích vô cùng. Tị Trần đạo trưởng khoát tay nói Việc nhỏ cần chi phải nói đến ơn với nghĩa. Hỏa công đạo nhân đã chuẩn bị phòng cho thí chủ rồi. Ăn cơm xong rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Nói dứt lời, đạo trưởng đứng dậy vào phòng riêng an nghỉ.